Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đạo Ali Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 26 Người tôi lại run lên Tôi nhìn sang đó Nơi hắn ngồi Hắn đang nhìn tôi Môi hắn hơi nhắc lên Là cười ư Tôi không biết Bởi tôi đang cố nhập mấy cái bóng lập lề của hắn Lại thành một Người tôi yêu duy nhất anh ấy là... là anh Đế Việt Hùng. Tôi muốn hét lên thật to như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thốt ra. Đầu óc quay cuồng tôi chẳng biết phải làm sao thì ngay lúc đó một bóng người bước vào từ phía cửa. Là anh ấy. Tôi chỉ tay về hướng đó cũng chẳng ý thức được mình đang nói gì. Là cố vấn chất lượng. Vĩnh cường sao? Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó thốt lên ngạc nhiên Và tiếp theo đó là Xoạn Một tiếng động vang lên nơi đầu bàn anh Rượu đang chảy chèn khắp bàn Từng giọt Từng giọt rơi xuống nền gạch Lột đột Hánh Nét mặt tối sầm Đang tiến về phía tôi Anh lại muốn gì nữa đây? Tôi thầm nghĩ Và cố lắc mạnh đầu, để nhập mấy cái bóng của hắn lại. Chập trọn, chập trọn. Vẫn là đến 3, 4 cái bóng tiến lại gần tôi hơn. Một giây, 2 giây, 3 giây, mấy cái bóng đó mờ hẳn, tôi không nhìn thấy nữa. Chỉ thấy mình bị ai đó lôi đi một cách thô bạo Tôi nửa tịnh nửa mơ, thấy ai đó đặt mình nằm xuống, tôi vội vàng vùng dậy Này, đưa tôi đến đây làm gì? Tôi muốn uống tiếp, phục vụ đâu, mang thêm rượu mau lan Cô say rồi, đừng làm loạn nữa, ngủ đi Cái giọng lạnh lùng này là Là anh sao? Tôi muốn uống nữa, anh mau mang rượu ra đây Lần đầu tiên trong đời, tôi lớn tiếng quét hắn Hức, cảm giác thật là thú vị thật Ngủ đi. Hánh bỏ ra ngoài. Không được, hôm nay anh nhất định phải làm theo lời tôi. Tôi vội nhảy khỏi giường, nhào đến trước mặt của Hánh. Dùng kẹo hai tay gian ra chặn Hánh lại, nhưng trên đứng không vững, vô tình trúi đầu luôn vào người Hánh. Mau lấy rượu cho tôi. Đừng có làm loạn nữa. Hánh đẩy tôi ra, lại bước đi. Không được. Tôi kéo mạnh Hánh. Anh không lấy rượu cho tôi, thì đừng hòng đi khỏi đây. Và chỉ một giây sau, cái kéo mạnh tay của tôi, tôi thấy mình bị mất đà. Ngã ra sau, đương nhiên, hắn cũng ngã, nhưng hạ cánh an toàn trên người tôi. Cả người hắn cứng đờ, nóng ran. Tôi đã cảnh cáo em rồi mà. Hả? Cảnh cáo cái gì? Bà từ đó, tôi chưa kịp nói ra, thì đã mắc kẹt lại bởi môi hắn đang chiếm giữ lấy môi tôi. Và rất nhanh chóng, tôi bị bế ngược lại giường. Này này, tôi bảo anh lấy rượu, chứ có bảo anh cởi đồ tôi đâu. Lại nữa, đồ của anh thì anh làm gì thì làm, còn đồ của tôi sao anh lại cởi nó ra hả? Tôi cố đẩy hắn ra nhưng không đủ sức. Không biết có phải do men rượu không? Người tôi lại nóng ran, cảm giác như mình đang trên một con thuyền, bập bền, trông trên, rồi bị sóng nhìm xuống thịt sâu đế biện. Tôi không cần biết gì nữa.